Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng dần tan biến Sau đó thầy cầm 3 cái hình nhân xếp bằng giấy Ngay ngắn trong cái chậu sắt Mà thầy vừa đốt quần áo cho mình Thầy đặt hình nhân bố bên phải Hình nhân mẹ bên trái Rồi đứa con gái bé bỏng ở giữa Rồi móc ra 3 lá bùa trong túi Lần lượt dán lên trên chán của cả 3 hình nhân Khi lá bùa vừa được dán lên hình nhân đưa bé gái Mình bỗng gào lên thảm thiết Con đi ý kia Mày, mày buông tao ra, tao tao không theo mày đâu, mày cút đi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Mình đã bật ra khỏi vị trí ngồi thiền lúc nào không hay. Tùy mắt vận nhắm, nhưng cơ khuỷu tay của Trần Như Thế đang có một ai đó lôi mình đi. Biết việc sắp xong, thầy khoa bèn châm lửa đốt ngay cái hình nhân đứa bé trước, rồi cứ thế, ngọn lửa dần dần lan qua cả hình nhân bố và mẹ. Còn về phía Minh, chỉ thấy cô giãy dụa một hồi nữa Sọi bất chợt nằm im mồm lẩm bẩm. Hoa ơi, tha lỗi cho mẹ con ơi, tha lỗi cho mẹ Hoa ơi. Đợi cho ba hiện nhân đã cháy hết, thầy qua với lấy bát máu gà, nhặt một ít cho từ trong cái chậu sắt khuế đều vào bát máu gà. Thầy bưng về phía Minh, lần lượt nhúng hai tay, hai chân của Minh vào bát máu gà, cuối cùng thì lấy máu trong bát quẹt lên trán, lên khóe mắt, má rồi cằm của mình. Vừa làm xong, Thì cũng là lúc Minh Kiều Thiu chìm vào giấc ngủ. Thầy Bế Minh đặt vào giường, sau đó ra ngoài dọn dẹp. Khi dọn cái chậu sắt, thầy Khoa rùng mình hốt hoảng khi nhìn vào chậu, một góc khuôn mặt của hy nhân đưa bé gái chưa cháy hết, để lại một con mắt với cái nhìn ghê rợn. Sáng hôm sau, Vinh đi công tác về, bước vào nhà, anh hết sức ngạc nhiên khi thấy thầy Khoa ngồi trong phòng khách đang nhâm nhi ly trà. Vinh hỏi lớn: Ông là ai? Sao tự nhiên vô nhà tôi thế này? Vợ tôi đâu? Thầy Khoa thấy Vinh về, đặt tách trà xuống và trả lời: "Vợ con đang nằm trong buồng. Hôm qua cô ấy mời thầy về nhà này làm lễ." Vinh chạy ngay vô phòng, khi nhìn thấy Minh đang nằm ngay ngắn trên giường ngủ, anh mới an tâm quay ra phòng khách, Vinh hỏi giọng nghi hoặc: "Lễ? Lễ gì?" Thầy Khoa nhìn Vinh: "Chả lẽ vợ con chưa nói gì với con hay sao?" Vinh giọng hơi ngơ ngác. Tôi có thấy vợ tôi nói gì với tôi đâu mà mời ông ra khỏi nhà tôi ngay cho. Thầy Khoa đứng dậy, xách cái túi bên cạnh chuẩn bị đi ra, nhưng khi đến cửa, thầy quay lại nói khẽ với Vinh. Công việc của thầy đã xong. Thầy cũng không còn lý do gì ở lại đây nữa, nhưng còn một chuyện, thầy nhờ con, khi nào vợ con tỉnh dậy, hãy bàn với vợ con về việc phá cái thai càng sớm càng tốt. Để lại e lạ Sẽ có điểm không lành Vinh giọng cao có Ông nói cái mẹ gì đấy Mà mời ông đi khỏi đây ngay cho tôi Thầy khoa chỉ thở dài lắc đầu Và bước ra khỏi cửa Ra đến cổng Thầy ngoái lại nhìn ngôi biện thử nói nhỏ Nghiệp báo Nghiệp báo Về phần Vinh Đợi khi Minh tỉnh lại Vinh mới hỏi cô đầu đuôi sự việc Minh cũng không muốn giấu giếm với Vinh nữa Bèn kể hết mọi chuyện cho Vinh nghe kể từ cái lần mang thai đầu tiên rồi tiếng góc hạnh oán trong đêm. Cô chỉ bỏ lại chi tiết hoa và không kể gì với Vinh. Sau khi nghe xong, Vinh hỏi Minh là cái thai vẫn tốt chứ. Minh gật đầu. Thế là Vinh ôm chầm lấy Minh và cũng quên bẵng cái lời cuối cùng mà thầy khoa đã dặn chàng. Ngày vui cũng đã đến, Minh sinh được một bé trai kháu khỉnh. Vinh vui hết cỡ, đặt tên con trai là Lâm. Nhưng chỉ có điều lạ là khi vừa sinh ra, Long Đại rất ít khi khóc và khi lên 4, Long vẫn không nói một lời nào. Đã thế, Long hầu như không lấy dần dần lớn lên. Long chỉ nằm im một chỗ như bị liệt toàn thân vậy. Minh và Vinh vô cùng buồn bã, mặc dù đã đi chạy chữa khắp nơi, nhưng bác sĩ nào cũng chỉ biết lắc đầu. Vinh vì quá chán nản với gia đình Lên thượng lấy cớ đi công tác xa, bỏ Minh ở nhà một mình với Long. Một đêm mùa đông, khi Long đã lên 6, Minh vừa bế con vào giường, cô ngồi thụp xuống, nhìn con mình nằm y như tượng, thút thít khóc vặn nói: "Con ơi, mẹ khổ với con lắm rồi, con có biết không? Mẹ đã tận tụy hết lòng, mà sao con không thương mẹ hả con?" Bất thành lình, Long quay đầu về phía Minh, khiến Minh giật bắn mình rồi cô lại có cảm giác dần dần như hôm nào. Long nhìn chằm chằm vào mặt Minh, bắt đầu nói một thứ âm thanh xa xôi và rụng rợn. Bây giờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net